Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietling. Linh. Phần thứ 8 Hồi thứ 15 Chủ nhân đầm ô rơi Đi được mấy hôm qua những ngày mưa phùn gió bức, bữa nọ tiểu cô đến trước một ngọn núi sừng sững ngang trời. Mây hồng bồng bềnh vây phổ, biển mây trắng bao la bắt ngắt, dần dần xà xuống sát đất, trùm kín lên người ngựa, chỉ độ nửa khắc sau tiểu cô chẳng còn nhận định được phương hướng rõ ràng nữa con ngựa khịt khịt lên mấy tiếng bơi chậm chậm giữa biển mây đục ngầu tiểu cô nghe mùi mây khen khét thì ra đó là khói đá mịt mù cậu còn đang phân vân không biết đi ngả nào trong cách không gian tịch mịch đó chợt ở phía trên tranh chấn ngang mày về phía trước vang lại có tiếng binh khí va vào nhau lẫn với tiếng người la hét thỉnh thoảng lại có tiếng kình phong vang rồi tiểu cô biết đã đến gần sát chân núi cao Cậu không muốn vướng bận vào việc người đang đánh nhau Nên chẳng tỏ vẻ tò mò thắc mắc gì cả Tiểu cô chỉ lo cho con tuấn mã lạc đường Nên dùng kinh lực quét phía trước đầu ngựa Cho con vật thấy rõ đường đi Được đau khoảng phần tư giảm Trước mặt tiểu cô là vách núi dựng đứng Lúc bấy giờ cậu ngay trên đầu Trận đấu đã đến hồi khốc liệt Các đá rơi xuống chung quanh như mưa Tiểu cô chẳng dám chậm trễ Vội vận công vào hai cánh tay phất ra hai phía Thì ra chỗ cậu đang đứng chú cậu đang dừng ngựa làm một ngã ba đường. cậu đang đến trước một con đường dựa vào vách núi chắn ngang, một hướng chảy xuống đông, còn một hướng sang tây. tần ngần trong dây lát, tiểu cô bèn rẽ cương sang phía tả cậu đưa tay phất liên tục về phía trước cho ngựa phi nước kiểu bom động tác của cậu có hai điểm lợi, một là xua bớt lớp khói dày đặc phía trước lộ ra một quãng đường cho ngựa dễ đi, hai là để tránh đất đá từ trên núi văng xuống bất ngờ va và vào đầu con vật. ngựa đang phi trên con đường vòng theo chân núi hình cánh cung. Tinh Linh, tiểu cô nghe phía trước ầm ầm như núi lở, những tảng đá lớn đã lan xuống chân núi, nằm lan lóc án ngữ con đường. Cậu đang gò cơ ngựa dò dẫm hồi lâu vẫn chưa qua khỏi đoạn đường bị chướng ngại vật cản trở. Tiểu cô xuống ngựa, một tay cầm cương, một tay cầm đoàn kiếm phạt cây cối mở lối. Có tiếng người thét lên trên đầu bên phải, đồng thời nghe mấy tiếng kính phong liên tục. Tiểu cô chẳng kịp lách mình tránh né, vội vàng thả ngựa, thả kiếm. Vận kinh lực vào đôi cánh tay, đỡ lấy một khối đen từ trên cao rơi xuống cái cảm giác đầu tiên mà tiểu cô nhận thấy là vật lạ mềm mềm đến khi chàng nhận định lại thì ra là một xác người tiểu cô lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn kỹ người lạ là một võ tướng còn khá trẻ giáp trụ bê bết máu bầm gương mặt tái ngắt nơi miệng còn rỉ ra hai giải máu tươi đôi mắt lạc thần vẫn còn lưu lại vẻ kinh hoàng thất đảm. thấy người lạ còn sống tiểu cô liền đặt nằm xuôi theo lưng gờ chàng võ tướng trẻ tuổi chợt cựa mình chàng đôi đôi mắt yếu ớt nhìn sướng tiểu cô trong dây lát thần trí chàng vẫn còn tỉnh táo nên nhận ra tiểu cô không phải là kẻ thù ánh mắt chàng sáng lên niềm hy vọng Duyên lên mấy tiếng chàng phìa phào nói xin tiểu hiệp cứu mạng bọn bọn bọn bọn hắc liên tiểu hiệp bỏ con đường chính đi đi thẳng đông 10 10 dặm vừa nói tới đó chàng võ tướng bị ngất luôn nghe nói đến tên hắc liên tiểu cô chợt nghĩ chỉ có bọn hắc liên phong giáo chứ còn bọn hắc liên nào nữa đâu như vậy người này đã bị hại về tay bọn tài giáo ấy mà bọn chúng chính là kẻ thù của ta kẻ thù của kẻ thù của ta quả là bạn của ta vậy thôi được tuy chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện nọ kia song cũng phải cứu lấy người bạn này mới được nghĩ rồi tiểu cô lục trong túi lấy ra một hoàn linh đơn nhét vào miệng người bị nạn cậu lại dùng tận lực vào tay kiếm phát sạch những cây cối ôm tùm mở thẳng một lối về hướng mặt trời đang ưng ứng chẳng mấy chốc trước mặt cậu lộ ra một khoảng trống lúc này khói đá đã mỏng dần cảnh vật bày ra mơ mơ ảo ảo tiểu cô chợt nghe tiếng người xôn xao phía trước mặt trong màn sương khói mỏng cậu vừa nhận ra khoảng 10 tên vận toàn đồ đen đang cầm đoạn đao sát khí đằng đằng chưa kịp vật mình lên lưng ngựa tiểu cô đã bị chúng phát hiện nhào đến tấn công không cần suy nghĩ thiệt hơn cậu vận khí để cương bắn mình vào tới thi triển ngay tuyệt chiêu của bí pháp kim cang châu hồn kiếm ảnh bóng kiếm hòa cùng với người làm một bọn người vẫn hắc y hoa cả mắt chẳng kịp phản ứng ra sao bó kiếm ảnh loan đến đâu đầu lâu rơi theo đó tiếng gào rú tiếng rên la làm náo động cục trường còn lại vài tên mất hồn khiếp vía vắt dò lên cổ chạy trối chết tiểu cô chợt nghe tiếng võ ngựa từ hướng nam vọng tới liền thu kiếm lại cô bình tĩnh nhưng không kém phần nhanh nhẹ trở lại thân thế người thọ nạn cất lục lạc ngựa vào túi đeo trên lưng tuấn mã nhằm hướng đông mà phía thẳng theo lời người võ tướng trẻ tuổi dặn tiểu cô chạy vừa đúng 10 dặm đằng trước thì trước mặt hiện ra một khoảng đồng lầy rộng hàng mấy dặm Tiểu cô thắc mắc nghĩ thầm Quái lạ, người này bảo ta chạy về hướng đông 10 dặm, Sao đến đây là hết được Cậu bèn phi dọc ngựa theo mé đầm Chạy được một đổi về hướng nam Trở thấy ở mép nước xình lầy có một tảng đá rộng ngoài ba trường Tiểu cô lại gần Nhìn rõ giữa tảng đá có tấm bia cũng bằng đá Khắc mấy chữ đại tử Ô rơi đầm kế dưới là hàng chữ nôm Nhất điểm trung sinh, chu vi trầm tử Tiểu cô thoáng nghĩ bụng Ồ, như vậy chính giữa đầm Có hòn cồn hoặc là đảo nhỏ. Cậu đọc tiếp hai hàng chữ nho dưới cùng, Tây Môn Đỉnh, Cựu Thập Lục Liên Hoàn Bộ Mã, Nhất Bộ Mã, Dĩ Chi Nhất trưởng Tiểu Cô vốn đã đọc thuộc lòng cuốn sách 1360 Thế cờ Tướng, nên chỉ khi đọc hàng chữ dưới, liền liên tưởng đến một Thế cờ 96 nước ngựa. Mà theo như tên bia đã sẵn ghi, thì mỗi nước mã bằng một trận Sau rốt, cậu nghĩ rằng muốn vào cồn đảo rất đầm, ta cần phải đi theo Thế Trận Độ 96 nước ngựa. Ta chẳng nên chậm trễ, năn ná có khi nguy hiểm đến tính mạng của người bị nạn này. Tiểu cô bèn xuống ngựa vọt mình lên ngay tảng đá, cây sắt tấm bia. Sau khi tính toán trong giây khắc, cậu vận công vào hữu trường phất tới. Lập tức một luồng kinh lực quật đến trước mặt, táp xuống đầm cách xa một trường bùn và nước bắn lên tung tóe. Trong khoảnh khắc, lộ ngay một chiếc cọc tre còn tươi xanh. Tiểu cô liền mình đặt một chân lên đầu cọc, làm tiếp động tác thứ hai. Quả nhiên, đúng theo dự đoán, cậu đã đi được bảy nước mã chính xác vô cùng. Tiểu cô phấn khởi quay lại, tiếng võ ngựa từ xa đã vọng đến, mỗi lúc buồn gần hơn. Tiểu cô vội cột chặt gói hành lý bên mình, cõng người võ tướng trẻ tuổi lên vai. Cậu đập vào mông ngựa một phát, con tuần mã nhẹ mình chạy dọc theo mé đầm, buôn về hướng bắc. Bọn hắc y đuổi theo bóng võ câu một đoạn thật xa. Sau khi đến gần, chúng chẳng thấy người nào, mới quay trở lại để tìm kiếm. Đến lúc bọn kẻ thù phát hiện, thì tiểu cô đã vượt ra khỏi bờ hàng mấy chục trận. Tiểu cô cẩn thận rút kiếm để phòng bất thắc. Quả nhiên, hàng loạt mũi tên bay đến tới thấp. Vừa vặn mình chạm chân lên những đầu cọc tre tươi, cậu vừa loan kiếm đỡ gạt những mũi tên nguy hiểm. Chẳng bao lâu, tiểu cô đã khuất sau những bụi lau lách um tùm. Bọn thủ hạ hắc lên phong dáng chỉ còn có nước dậm chân tức tối, trời mắng một hồi rồi rút lui. Nhắc lại tiểu cô, sau khi phi thân đến nước má cuối cùng, chân cậu đã đặt lên một tảng đá to nổi lên giữa mặt đầm. Tiểu cô ngạc nhiên nhìn quanh. Trước mặt cậu, cách năm 50 trượng, một cồn đảo nhỏ với những tảng cây rậm rạp bao phủ xanh ngắt một màu, soi bóng nước lung linh. Tiểu cô nhìn bao quát mọi cảnh vật Từ đây vào tới cổn cắt kia Cậu không còn thấy bông súng và lao lách nổi trên mặt đầm nữa Thay vào đó là một làn nước trong xanh Màn sương khói bốc lên Trông chừng khác nào bức tranh thủy mạc Tiểu cô lại ngó quanh ngó quát một hồi chợt cậu mừng rỡ khi phát hiện ra một chiếc xuồng độc mộc Mà ai đã giấu kín trong đám sậy cảnh đó Tiểu cô định lôi chiếc xuồng ra Bỗng bên tay cậu nghe rõ ràng vọng lại một giọng nói con nít Tiểu cô thất kinh Liền vận nội lực chịu đựng. Bởi âm thanh vừa đủ nghe mà sao mạnh mẽ phi phàm đáng sợ. Đáng sợ thật. Nếu kẻ nào vô công tầm thường mà nghe như vậy sẽ bị đứt mạch máu chết ngay. Tên tiểu tử nào dám lèn vào vương phủ của lão phu đó, muốn chết phải không? Tiểu cô giật mình ngoảnh lại, một lão già lùn tịt, râu năm chòm bạc tạng phủ dài xuống tận đầu gối, sắc diện đỏ bóng như son. Lão già kỳ dị đang đứng trên một chiếc nón Nằm lật ngửa, lướt trên mặt nước như bay. Chỉ trong nháy mắt, lão còn cách tiểu cô chừng ba thước. Lão già kỳ dị đưa cặp nhãn mục nhìn qua vai tiểu cô một lúc nghiêng ngó cái xác người bị nạn nằm trên lưng cậu Tiểu cô cúi đầu thi lễ Chưa kịp nói lời nào Đã nghe giọng con nít khóc giống lên Ôi trời đất ơi <cười> Tại sao con lại chết sớm như vậy con Trần Nhi Trần diệt Nhi Trần diệt Đế Con ơi con vội vàng bỏ đi như vậy Cháu gái cưng của ta sẽ còn lại một mình chịu sao cho thấu Nó sẽ lạnh lẽo cô đơn sâu khổ suốt đời Nó chịu không rồi nó chết Nếu nó chết thì ta cũng chết chứ sống làm cái gì nữa Trần Tế Điệt Trần Điệt Tế ơi đừng có chết nghe con Bằng một thân pháp cực kỳ nhắc nhẹn Lão phóng mình vút tới Trần Lão chưa kịp chạm xuống tảng đá Tiểu cô đã thấy trên vai mình nhẹ bóng Lão già lùn đặt người võ tướng xuống đèn đá Sờ khóc cả châu thân Bỗng nghe Lão gieo lên vui vẻ như đứa trẻ được quà <cười> còn sống còn sống <cười> còn sống đây mà Tao biết mà Dễ gì thằng cháu rể yêu quý của ta chết được <cười> lão vừa cười lên lanh lảnh vừa nhảy nhót một hồi tiểu cô chẳng biết làm sao cứ phải vui lây với niềm vui vô tư của lão cười chán nhảy múa chán lão lại ngồi xuống đưa tay bắt mạch người trai trẻ một lúc khá lâu sau giây khắc im lặng lão bắt đầu thốt thít trời ơi thằng nhỏ đã bị hắc liên phong thần trưởng đây mà được rồi ven này lão sẽ bẻ lõi gió cái thằng giáo chủ chết ôn đó cho coi lão đưa tay chửi sạch nước mắt rồi quay lại phía tiểu cô ê tiểu tử kéo xuồng ra, lẹ lên nào, mau đem thằng cháu rể của lão phụ vào trong nhà gấp. tiểu cô lôi xuồng ra xong, định phủ với lão đỡ người bị thương nặng, nặ đang nằm thiêm thiếp nơi tảng đá, Xong lão già lùn đáp bế sốc người ấy, phóng vọt lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa lòng xuồng, chẳng hề trao lắc một tí. tiểu cô ngấm ngầm phục thân pháp thần diệu của lão già kỳ dị này, cậu cúi đầu thi lễ nói: kính chào lão tiền bối, nay đã đưa được người bị nạn vào tới đây an toàn, tiền bối hay lo tiếp, còn văn bối giờ đây xin từ ra nói xong tiểu cô quay mình định theo lối cũ trở lại tiểu tử quan đã đường đó chỉ vào chứ không ra được người hãy theo lão phụ vào vương phủ khi nào muốn ra lão phụ sẽ hướng dẫn cho nói xong lão dùng một chiêu thức thật huyền bí nhất kỳ diệu nhất bồng tiểu cô đặt xuống một đầu xuồng tiểu cô trước sau vẫn chẳng dám vận khí để cương chống lại bởi vì cậu nghĩ rằng lão già kỳ dị này là một bậc kỳ nhân phúc hậu chẳng khi nào hãm hại người ngay huống chi mình đã cứu người cháu rể của lão thì có lý nào lão lại đi hãm hại mình Tuy rằng lão chưa mở miệng mời Xong hàm ý lời nói vừa rồi của lão Đã tỏ ra thiện chí với cậu đó chứ Ồ hay là cứ vào chỗ lão gọi là vương phủ Xem chơi cho biết Biết đâu lại học hỏi được những điều bổ ích Chẳng quý lắm sao Sau một hồi thoáng thị Thoáng suy nghĩ Tiểu cô bèn quạt mạnh cho chiếc xuồng rơi khỏi tảng đá Xong hình như thấy vận tốc chưa nhanh lắm Lão già lùn bèn ra tay Chỉ vài cái phất tay nhẹ nhàng Chiếc xuồng độc mộc lướt trên mặt nước như tên bắn Tiểu cô trốn mắt Ôi chờ, Nội lực của lão tiền bối này quá ưu thâm hậu, đáng khiếp thật Ý nghĩ của cậu vừa dứt thì chiếc xuồng cũng vừa trườn lên một giải cắt mịn Nhưng từ lúc chiếc xuồng còn cách bờ năm trường Lão già kỳ dị ôm chàng trai bị thương bắn vọt lên Lão nói vọng lại phía sau Tiểu tử, theo ta Tiểu cô chưa kịp phản ứng Thì chiếc xuồng nhỏ đã nằm phơi trên bãi cát Cậu vội vàng đề khí dùng thuật khinh công Cố gắng phi thân theo cho kịp lão Nhưng lão già lùn đã bỏ cách cậu khá xa. Lát sau, trước mặt tiểu cô hiện ra một ngôi cổ am, tường xây mai ngói, rêu phong phủ từ đời kiếp nào. Đang phân vân chẳng biết con nên tự nhiên vào hay là con phải chờ đợi ý kiến chủ nhân, chợt nghe một giọng nữ nang nức nở từ trong nhà vọng ra khá rõ ràng. "Nội tổ, trần lạc của con sao lại đến nông nỗi thế này? Con sợ anh ấy chết mất." "Nội tổ à?" Có tiếng lão luận đáp lại, giọng nói cũng chẳng khác gì đứa trẻ con. "Không sao đâu, tổ nữ của lão ạ, máy nhờ có tiểu tử kia mang đến đây kịp thời Tổ nữ hãy yên tâm đi, nội tổ ngẫy sẽ cứu sống được mà." Tiểu cô đứng ngoài cửa rụt rẻ bước vào Lại nghe tiếng của lão lùn đó Còn màu rót nước pha trà cho khách Đừng có khóc nữa Mỹ mà khóc ta cũng khóc theo bây giờ Tiểu cô nhìn thấy ngoài lão già lùn Và người bị nạn lúc nãy đang nằm trên giường Còn một nàng tiên nữ dáng vóc thướt tha Yêu kiều diễm lệ đang quỳ sắt một bên giường Khuôn mặt ngọc ngạ đang đầm đìa những giọt châu xa Nghe nội tổ nói vậy Nàng lau nhẹ đôi mắt nhìn ra Đôi phượng nhãn ánh lên niềm hoan hỉ Ô kia, Một cậu bé đẹp như tiên đồng dáng hạ Đã cứu thoát được lang Quân mang hẳn về tận nơi đây Nàng phất nhẹ hai tay áo rộng Cuối mình nghiêng đầu thi lễ thốt Tiền nữ là Cẩm Uyên Xin ra mắt và đã tả ân sâu thiếu hiệp Tiểu cô bước né qua một bên Cùng tay đáp lễ Không dám, tại hạ họ ngô, xin kính chào nương nương Nói xong, tiểu cô định đến bên giường Thăm người bệnh, lão già lùn nạt nhỏ Tiểu tự, hãy qua phòng bên Nữ lang Khiêm Tốn dịu dàng nói với tiểu cô Kính mời Thiếu Hiệp sang phòng bên cạnh dùng trà Nội cộ của tiền nữ Nội tổ của tiền nữ bản tính hấp Xin ngô Thiếu Hiệp chứ có chấp Tiểu cô mỉm cười gật đầu Nối gót nàng theo sang phòng bên Không nén được tính hiếu kỳ Cậu lựa lời khéo léo hỏi nhỏ nữ lang Không hay nội tổ nương nương là người như thế nào Mà lại có võ công siêu phàm quá vậy Triệu Cẩm Uyên duyên dáng trả lời Không dấu gì ân nhân Nội tổ của tiền nữ vốn là con chó của dạ trạch vương Triệu Quang Phục ngày xưa Khi vào thời vua lý Hiển tông Có một nàng công chúa đẹp kiêu sa tên là Thúy Liễu. Lúc bấy giờ, nội tổ của tiền nữ còn trai trẻ, tài ba thao lược, xuất chúng võ lâm. Hiện một nỗi là hình dòng thấp lùn thành ra xấu xí, người lại đem lòng yêu thương công chúa Thúy Liễu, một giai nhân sắc nước hương trời, nhưng tính tình kiêu ngạo lắm. Bởi vậy, nội tổ đành ôm ấp trong lòng một mối tình tuyệt vọng suốt cả trăm năm. Cũng vì dâng hiến trái tim yêu mà chẳng hề được đáp lại, nên cho đến nay, nội tổ bản tính không ai bằng. Tuy nhiên, người vẫn còn một tấm lòng nhân hậu lắm đó. Nghe vậy, tiểu cô lên phòng đoán. Thưa nương nương, hình như nội tổ của nương nương cùng thời với lão tiền bối độc cô khất cái thì phải. Triệu Cẩm Uyên chưa biết trả lời sao, chợt ngoài phòng có giọng trẻ nít vọng vào. <cười> cái lão già ăn xin mà lòng dạ hơn vạn vạn kim ngân trên đời ấy, ai mà lạ gì lão? Tiểu tử, ngươi cũng biết hắn sao? Tiểu cô lễ phép đáp vọng ra. Dạ, thưa tiền bối, người ấy là tổ sư thúc của tiểu điệt đó. Sao ngươi lại gọi là tổ sư thúc? Thưa, vì song thân là sư điệt của người. Nghĩa song thân ngươi là ai? Thưa là đệ tử của Nam Hải Thần Ngư ạ. Nam Hải Thần Ngư? Người đã từng là sư tổ trưởng môn nhân của phái Cô Luân đấy sao? Vâng. Hai lão già mắc dịch ấy chính nghĩa là nghĩa đệ của đại sư ca Lão Phù đó, còn nghĩa song thân ngươi tên gì? Dạ, nghĩa phụ là nùng Thiên Sấn, tu trưởng bộ lạc Thổ Thần Thông, còn nghĩa mẫu là Trần Tiểu Phụng, Bào muội của quan đại thần Trần Thủ Độ. Tiểu cô vừa nói đến đó, chợt nghe có tiếng gió nhẹ lùa vào phòng. Lão già luôn đã hiện diện bên cạnh tiểu cô. Cầm uyên thấy vậy hốt hoảng Trời nội tổ người đang chết bệnh cho chàng mà Nội tổ định để lang quân của tiền nữ Lão già lùn như sự nhớ ra Người ngác thốt à, à, à. Thốt xong lão biến mất Cầm xuyên bèn nói với tiểu cô Nội tổ của tiền nữ thường hay đáng trí lắm Xin thức hiệp vui lòng cùng tiền nữ Dạo chơi chốc lát để yên nội tổ chết bệnh cho chàng Ờ đúng đó Lão phu chỉ cần nửa giờ thôi Tiểu cô mỉm cười gật đầu Hai người thong thả bước ra ngoài Ngôi cổ am bên trong sáng sủa ngăn nắp, sạch sẽ là thế mà bên ngoài giữa phong phủ kín, cây cối um tùm trông thanh vẫn hoang liêu. Tiểu cô nhận thấy cảnh đẹp thiên nhiên hoàn toàn hoang dã như chẳng hề có bàn tay con người chiếu cố, sửa sang chăm sóc. Cũng như vậy mà cảnh trí có vẻ thần tiên, huyền ảo hơn. Như đọc được ý nghĩ trong đầu của cậu, Cầm Uyên vui vẻ nói. Nội tổ của tiện nữ thích để như vậy lắm, người rất vui khi hòa mình cùng với cảnh vật thiên nhiên này. Thưa nương nương, danh quý tánh của lão tiền bối là gì mà lại hiểu rõ lão kỳ nhân độc cô khất cái như vậy. Tiền nữ nghe thiên hạ gọi nội tổ là triệu lão hoàn độc, người đã từng quen biết lão hành khất ấy hàng trăm năm về trước. Ồ thì ra là vậy. Hai người đến bên tảng cây chia ra ngoài máy nước, những chùm dây leo rụ xa xuống gần sát mặt hồ. Vài con cá chép, cá gáy phóng lên khỏi nước lấp lánh vẩy hồng vây bạc. Nhìn thật là hấp dẫn, tiểu có buồn miệng. Ở ngoài kia sinh lây là vậy mà ở đây nước lại trong veo, cá tôm nhiều thật. Tiểu sinh không ngờ nơi này bình yên quá. Cầm uyên gật đầu đắp. Vâng, được bình yên như vậy là nhờ nội tổ đã bỏ ra nhiều công sức. Thiếu Hiệp không biết đó chứ, không đơn giản như vậy đâu. Nhưng tiền nữ cũng không khỏi lấy làm khâm phục khi Thiếu Hiệp đã vào tới đây bình yên vô sử. Hai người lại đi giảo tiếp đến một vùng đá nổi trên mặt hồ. Nhấp nhô dưới những tảng đại thổ. Tiểu cô phi thân ra khỏi bờ, đặt chân lên một tảng đá rộng trừng hơn trưởng. Cầm Uyên cũng phóng mình vọt theo. Ta áo nặng phất phơ, trông chẳng khác nào tiên nga dáng thế. Nơi giữa tảng đá phẳng phiu có một thạch bàn. Trên mặt thạch bàn, ai đã bày sẵn một bàn cờ tướng. Nhìn thoáng qua cũng biết mất hết nhiều quân cờ. Tiểu cô thấy rong rêu cùng nước mưa đã đọng lại giữa bàn cờ, bụi đất cùng nhiều lá mục phủ đầy thạch bàn. Cậu cẩn thận nhặt từng chiếc lá bị mục nát ra khỏi bàn cờ. Chợt ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Thì ra dưới mắt cậu là một thế cờ hiểm hóc, có lẽ đến giờ vẫn còn nằm yên như vậy sau một quãng thời gian lâu lắm đó thôi. Có tiếng nói của nữ lang từ phía sau lưng cậu ngô thiếu hiệp à Đây là một thế cờ mà suốt 40 năm Nội tổ của tiền nữ vẫn chưa giải được Thiếu hiệp xem đây là chiếc đôn bằng đá Nội tổ ngồi đó miệt mài thấp thời gian Đã mòn quá nửa so với chiếc đôn phía bên kia Tiểu cô đưa mắt nhìn so sánh Hai chiếc thạch đôn rồi nói Quả đúng như vậy thật Lão tuyên bối triệu lão hoàn động Đã mài nhãn thạch đôn suốt mấy mươi năm Mới đến đối mòn nhiều như vậy Thế mà vẫn chưa giải nổi thế cờ này sao Ngay khi đó <cười> tiểu tử tự... Tiểu nếu Lão Phu không lầm Thì ngươi quả thật là tay cao cờ Bằng cớ là ngươi đã đi đúng 96 nước mã của ta lúc sáng Tôn nữ của Lão Phu đã nói đúng đó Lão Phu đã ngồi mài thạch đốt này Suốt 39 năm trời Mà không giải nổi thế cơ ma quỷ Của Lão già dịch Thanh Vân Phú Tử Của Lão già dịch Thanh Vân Phú Tử ấy nổi Từ hơn một năm nay Lão Phu đành chịu thua mà nguyện rằng Nếu có một vị thần tiên nào xuống đây giải nổi thế cơ quái quỷ ấy Lão Phu sẽ... Cổng Uyên cắt lời. Nội tổ, trời đất à, sao nội tổ bỏ trang năm tóc nhà một mình Triệu lão hoàn đồng phi thân đến, trên tay cầm sâu cá chép thật nặng Tổ nữ, khỏe rét rồi, ta đã hứa với con là ổn cả mà Nào, đem cá vào nấu cháo cho hắn Nhân nấu luôn cho ta và cả trắng nhóc con này nghe không Vừa nói, lão vừa trao sâu cá chép cho người cháu gái và dục Mau lên, chừng nửa giờ sau hắn tỉnh dậy là sẽ đói lắm đó Cầm uyên nhận lấy sâu cá, cúi chào tiểu cô Rồi phóng mình vào bờ, thoáng cái đã mất dạng triệu lão hoàn động vỗ nhẹ vai tiểu cô. nay tiểu tử hãy giải hộ lão phụ thế cửa hóc búa này xem nào. nói xong lão đích thân cởi áo choàng ra lau sạch chiếc thạch đôn thấp cuốn cẩn, rồi trân trọng mời tiểu cô ngồi xuống đó. lão lại nhấc từng cân từng quân cửa lên lấy vạt áo chùi thật kỹ. sau khi lau chùi sạch sẽ hết cả thạch bàn, lão ngồi trồm hổm bên chiếc thạch đôn cao, xoạc hai tay ra hai phía, trố mắt chờ đợi tiểu cô di động thế cửa giải. từ nãy giờ tiểu cô đang nghiên cứu kỹ các nước đi của thế cửa này. Đây là một trong những thế cờ khó nhất của 1360 thế mà cậu đã từng học thuộc lòng. Chính người sưu tầm và chép giác cuốn này đã ký tên với biệt danh là Thanh Vân Phú Tử mà Lão Triệu luôn vừa nhắc đến. Thì ra, khi còn sống, Thanh Vân Phú Tử đã từng ghé qua đây để lại cho Lão một thế cờ đến nay vẫn chưa giải được. Không ngờ lại vô tình ham Lão vào Thạch Đôn gần 40 năm qua. Thế tiểu cô giải lần các nước xe pháo liên hoàn, xong mã thoái hậu, tấn bình. Chỉ còn bảy nước cuối là dồn tướng địch lâm trung. Triệu lão hoàn động hét tướng lên vui mừng như trẻ, như trẻ nhỏ được quà <cười> Chưa đầy một khắc. 40 năm chưa đầy một khắc. Trời đất ơi. Kiệt xuất kiệt xuất. Chỉ cần xếp pháo lên hoàn công. Mã thoái hậu tấn binh thủ. Vậy mà thằng già lùn này nghĩ mãi không ra. Lại dùng xếp pháo mã lên hoàn công. Chủ quan khinh địch là thua. Rồi. Rồi quá chừng. Rồi quá chừng. Tên già lùn này cứ ngỡ là trong thế gian này chẳng còn ai. Thế ra <cười> hào hạo. hào hào hào lão nhảy múa một hồi rồi bay đột đầu qua phía sau lưng tiểu cô bằng một thủ pháp cực kỳ máu lẻ, lão bốc cậu bé đặt trên vai rồi lại tiếp tục nhảy múa quanh trung quanh thạch bàn lão ca hát những bài hát thật là ngộ nghĩnh múa hát mãi cho đến khi chán chê lão bèn đặt cậu xuống chiếc đôn cao lão tình trọng sửa lại áo sống rồi quỳ mọp xuống lại cậu bé lìa lìa tiểu cô chẳng nín được cười nhưng khi thấy lão tiền bối họ triệu chuẩn bị lại cậu vội vọt mình qua chiếc đôn thấp Khi ngẩng đầu lên, thấy cậu bé né qua phía bên kia, lão cũng lật đật quay qua lại tiếp. Kẻ thì né tránh, còn người thì cố lại cho kỳ được. Giết một hồi lâu, lão sùng máu thét lên. "Tiểu tử, ngươi không chịu để cho ta lại một cái hay sao?" Vừa nói, lão vừa búng ngón tay điểm huyệt cậu. Vốn đã vận công sẵn, tiểu cô gồng mình chịu đựng, một ý nghĩ chợt thoáng nhanh trong đầu. Cậu bé giả vờ bật ngửa ra sau, nằm im bất động. Triệu lão hoạt động định cúi xuống lại, chợt thấy cậu nằm ngã ngay đơ, lão ngạc nhiên thốt. "Quái lạ!" Ta điểm huyệt cho hắn ngồi im, đừng có né tránh cục cựa gì cả, đặng cho ta lại. Sao hắn lại ngã ra bất tỉnh vậy cả. Chết cha, có khi điểm lộn rồi chắc. Nói rồi hốt hoảng nhào đến ôm lấy cậu bé, khóc hù hù như con nít. Tiểu cô bấm bụng cười thầm. Khóc đã một hồi, đến khi dòm trực lại, thấy cậu bé còn thở, lão reo lên. Ha, chưa có chết, thôi để ta giải huyệt cho hắn mới được. Nhưng thấy tiểu cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, làm lão càng hốt hoảng, vội bồng cậu bé chạy bay vào nhà. Ở trong nhà, lúc đó Cẩm Uyên đang mớm từng thìa cháo cho người võ tướng trẻ tuổi. Người bị nạn đã tỉnh lại từ lâu, đang cố gắng nuốt từng miếng cháo nhỏ. Hai người không khỏi ngạc nhiên, khi thấy nội tổ bồng cậu bé bay vào nhanh như cơn gió, miệng kêu trời như bổng. "Ôi trời, tổn nữa ơi, ông bạn trẻ tuổi nhỏ bé của ta, chẳng hiểu làm sao lại bị ngất xỉu đi rồi." Cẩm Uyên kinh hoàng thảng thốt. "Thật sao, nội tổ?" Khi lão già lùn đặt cậu lên giường, cậu lên nhồm dậy cười toe toét. Triệu lão hoạt động há hốc mồm, ngó sướng tiểu cô. Tiểu cô đang phải nói thật với Cẩm Uyên. Tiểu Sinh đã giải xong thế cờ nãy thạch bàn ngoài đó, mừng quá lão tiền bối nổi cuồng đòi lại. Tiểu Sinh không dám nhận, ven né sang một bên. Lão tiền bối chẳng chịu, cứ lại hoài, buộc Tiểu Sinh phải né tránh hoài thôi. Cuối cùng, chỗ lão tiền bối tính điểm huyệt cho Tiểu Sinh ngồi bất động để lại cho được. Tiểu Sinh liền giả vờ chết giấc. Nghe vậy, Cẩm Uyên chẳng nín được cười, người võ tướng trẻ tuổi cũng méo mó cười theo. Riêng lão già lùn vỗ chắn, đuổi nghe đùm đúc, dậm chân múa tay loạn xạ. <cười> ngoại bách niên xa lơ xa lắc thế mà thua trí đứa con nít chưa rão máu đầu vậy mới gọi là hậu sinh khảo ý tôi được hào trượng phu hào quân tử Này người bạn trẻ bé nhỏ của lão xin cho biết cao danh quy tính thân thế cùng gốc các ông bà đang lá phụ khác nơi thạch vị mai mốt lỡ có chết yếu lão sẽ thấp nhang bố quên người nhất tiểu huynh đệ làm sao chết yếu đặng nhỉ? Ờ, hay là chúng ta kết bạn vong niên ngoài giang hộ, con đứa nào ăn hiếp cứ mách với triệu lão hoàn đồng ta sẽ binh vực liền <cười> được không nghe qua những lời của lão già lùn tang tang dầm dập ấy, tiểu cô chẳng nín được cười. nhưng là một đứa bé vốn có sự giáo huấn đàng hoàng từ nhỏ, tiểu cô vẫn giữ gìn lễ độ, thưa rằng: thưa lão tuyển bội, tiểu Điệt sinh ra nơi mã yên sơn, trưởng nam của uyên Ương song hiệp. lão già lùn như vỡ được vàng, trời đất ơi, đại gia công tử là con trai của trưởng môn nhân phái mã yên sơn đây sao? thốt xong, lão giang rộng hai tay ôm tiểu cô vào lòng hỏi thăm rối rít: sao lệnh trong đường có mạnh giỏi không? hàng chục năm trời nay sao chẳng ghé vào tệ xã thăm chơi, bồ quên Phất bằng hiếu già luôn tin này rồi hả? lão phu tức lắm rồi đó, để bữa nào lão cũng mò lên má em sơn đánh nhau với đôi uyên ương chừng năm hiệp cho hả giận, <cười> thì lại mình hạnh phúc hơn người ta, danh vọng cũng hơn người ta, rồi lại quên bạn quên bè, để đó rồi sẽ biết tay lão. nhìn lão có vẻ như giận hơn thật sự, ai chứng kiến cảnh này mà chẳng tức cười với bụng ra? thấy nét mặt tiểu có buồn thiu, lão nhai răng cười hì, hì. Thôi thôi thôi công tử đừng có buồn Lão Phu không đánh nhau với song thân công tử nữa đâu Đừng có lo Nói chơi chút xíu mà lại buồn thật ứ <cười> Tiểu cô ngầm ngồi nói Thưa lão tiền bối Không phải văn bối buồn vì lời nói của tiền bối đâu Thật ra cho đến giờ văn bối vẫn chưa hề biết mặt song thân Và hiện nay cũng chẳng biết Hai người đang lưu lạc phương nào Lão già họ triệu giống như địa phải vôi Giật thắt mình phóng vút ra giữa nền nhà Nhảy như con trai chơi, chơi Lão là hết thất thanh à, Cái gì chưa biết mặt Uyên nương ra sao rồi ừ, nói, mau, nói mau Tiểu cô bèn từ tốn đem những điều hiểu biết Về nguồn gốc của mình Kể lại cho ba ông cháu lão tiểu nghe Lão già luôn vừa nghe Vừa tặc lưỡi luôn luôn như thạch sùng vậy Ai, Bạch diện thư sinh là cháu đích tôn năm đời Của đại vương Lý Thường Kiệt đó Uyên nương song hiệp mà bị thua giáo chủ hắc lên phong giáo à Ai, Bị nhiếm độc của bạch cốt quỷ khốc. Hèn gì Bọn ma đầu đông dữ à Trời ơi là trời Ngô vương bí lục bị cướp đi rồi ơ Ai thiết trường ta thân à Tên chó đẻ phản bội sư môn Biết rồi biết rồi Ủa? Người nào lại dám cả gan bắt cóc song hiệp cả Khoan để ta nhớ coi à, Cách đây 20 năm trên trốn giang hồ Ta có nghe đến một tên vua ăn trộm Chà biệt hiệu của hắn là xuyên bích đảo vương Cũng có khi chính hắn đã tham gia Vào vụ bắt cóc song thân của công tử đó Dẫu gì công tử cũng nên lưu ý đến hắn nghe Tiểu cô gật đầu lĩnh ý Rồi lại tiếp tục kể đến Bước đường lưu lạc của mình Khi nghe đến danh hiệu Bạch Hạc tiền Sư Triệu Lão Hoàn Đồng Thốt Bạch học tiền Sư trụ trì thiên âm tử Nếu thuận buồm xuôi gió Lão Phu với y đã trở thành anh em bạn cột chèo Nhưng <cười> cuối cùng y lại là sư điệt Gọi ta bằng sư thúc đó Mà thôi chuyện qua rồi Lại nói Cầm Uyên cùng người võ tướng trẻ tuổi Nghe tiểu cô kể lại hết cả nguồn cơn Trong lòng không khỏi lấy làm thương cảm vô cùng Cả hai người đều xúc động bồi hồi Bỗng người võ tướng trẻ tuổi được nhắc tới Nghe nhắc tới phu nhân Trần Tiểu Phụng, Bèn cố gần hỏi Có phải nghiêm mẫu của công tử Là em gái của quan Nhất chính Trần Thủ Độ đấy không Tiểu cô gần đầu đáp Thưa Trần Tướng Quân Đúng vậy Ồ như vậy thì Trần Phu Nhân chính là cô ruột của Tiểu Tướng đó Ngạc nhiên Tiểu cô lại hỏi Vậy Tướng Quân có phải là con của quan Nhất chính không Không đâu Vì ấy Tiểu Tướng gọi bằng thuốc phủ Gia gia của Tiểu Tướng vốn là bào huynh của người À ra vậy Tiểu cô tiếp tục câu chuyện đến đoạn cậu hạ thủ chặt liệt cánh tay của tên để thập chấp trưởng tạm mậu lão già luôn khoe trí cười vang cho đến lúc Tiểu cô kể về cái chết của Trần Phu nhân người võ tướng trẻ tuổi chỉ thốt lên rồi cô cô đã chết rồi ư quá xúc động chàng bất tỉnh nhân sự Triệu lão hoàn động hoàng hốt hối thúc Triều Cẩm Uyên lăng sang cứu chữa một lúc lâu chàng mới dần dần hồi tỉnh lại nhớ ra chàng khóc thảm thiết cô cô khi tiểu điệt còn ấu thơ bé dại cô cô đã từng bồng bế trên tay cô nâng niu chiều chuộng tiểu điệt đủ mọi điều tiểu điệt khôn lớn chẳng biết cô lưu lạc nơi đâu tiểu điệt vừa nghe tin của cô chưa kịp mừng thì lại nghe cô đã thác vì giữ tròn tiết hạnh với lệnh lang quân trần quốc tuấn này xin thề với vong linh vợ chồng cô cùng chư vị thánh thần sẽ quyết tiêu diệt bọn ngoại bang ra khỏi bờ cõi trước là đền nợ nước trả ơn vua sau là dòm mối thông cửu cho vong linh của cô cô vào thúc phụ giải phóng cho bộ lạc thổ thần thông thoát đời nô lệ thoát cảnh lầm than người võ tướng trẻ tuổi trần quốc tuấn còn đang thức lão già luôn bền ăn ủi Thôi, điện tế bất cơn sổ não, lão đây đã gác việc buôn tàu giang hộ suốt cả bao năm qua, giờ có lẽ phải ra đi một chuyến mới được. Nói cái việc nghe nói uyên ương song hiệp là bàn vong niên cố tri của lão đã mất tích, làm cho lão phụ đã nổi khung rồi. huống gì bây giờ lại đến việc vợ chồng cô cô điện tế bị sát hại thảm thương như vậy. Cái thằng quách đại đó cũng như cái tên thuyết trưởng ta thần đều là củi mục một bè, phản xứ hại tổ. Lão xin hứa với quý vị hiển Lão sẽ bẻ hết do các bọn chó má đó cho coi Cầm uyên nói xem vào Thuất nội tổ Nhưng trước hết phải lo chạy chữa cho bệnh tình của Trần Lan Điệt Nữ đã chứ Còn cái việc kia cứ tạm thời để đấy tính sau. Tiểu cô cũng nói tiếp lời Nương nương nói phải đó Lão tiền bối ạ chỗ lão hoàn đồng gật đầu Được được ta sẽ hoát lại cuộc gia đi với một điều kiện Xin tiền bối cứ nói Ngô công tử phải ở lại đây chơi một thời gian mới được Tiểu cô vội vã lắc đầu Ý không được đâu Lão tiền bối à vì tiểu điệt còn phải về kinh đô gấp lắm. trước tiên là cần phải tranh thủ thời gian gặp cho bằng được quan nhất chính của triều đình để dâng người bức huyết thư của ngế mẫu. nhưng dù sao công tử cũng là ân nhân của trần điệt đấy, chẳng nhẽ công tử đem người ta đến đây rồi bỏ mặt hay sao? ít ra cũng phải đợi xem người mình cứu cho có bình phục lại không đấy chứ. đó mới là người trọn nghĩa và tình. hồi thứ 16 ngô trần kết nghĩa đệ huynh. nghe tiểu lão hoàn đồng nói như vậy, tiểu cô không khỏi cười thầm trong bụng cái lão già lùn gần gần này lý sự thật là tiếu, tuy nhiên cậu vẫn khẳng khái nói cảm ơn sự ưu ái của lão tuyển bối tiểu Điệt xin tạm biệt tiểu cô đứng ở giữa nhà Vái chào trần tướng quân và nữ lang họ triệu rồi lại thi lễ với lão già lùn một lần nữa mới quay gót triệu lão hoàn đồng thét lên hóa đã người có biết lối ra khỏi vương phủ của ta không mà tự ý bỏ đi tiểu cô bướng bình đáp dầu không biết nếu tuyển bối chẳng chịu hướng dẫn văn bối vẫn cứ ra chưa đi được văn bối cứ đi nội khí sung thiên lộ ra ngoài mặt nhanh như chìm cắt lão già họ triệu phi thân đuổi theo ra tới ngoài sân chặn đầu tiểu cô cậu bé lách mình qua hướng khác lại bị lão chặn nữa lão cứ cản mãi tiểu cô bực mình gắt tuyệt bối để tài hạ đi chứ việc khẩn của tài hạ cơ mà chẳng có khẩn khéo gì đâu người đấu với ta ba hiệp nếu thắng ta sẽ dẫn đường chỉ lối cho ra ngược lại thắng không đổi ta thì đừng nên đi vội nói xong làm liền từ đôi tay của lão một luồng kinh lực sung mãn lạ thường áp tới trước mặt tiểu cô Tiểu cô cũng gan dạ vận thiên nguyên chân khí thi triển ngay chiêu thức thần ngư đại vũ quật lại. Đôi song trường chạm nhau cắt bay đá chảy cùng những cành lá rơi nát tơi tả xung quanh cục trường. Tiểu cô loạn loạn lùi luôn hai bước, lão lùn lại xâm đến đập tới tấp thêm hai luồng kình phong dữ dội. Tiểu cô cũng không vừa, cậu dùng luôn chiêu thức lưỡng nghi âm dương thập chỉ phong, mười ngón chỉ phong vút tới nghe reo réo. Nhìn lại tiểu cô lùi thêm ba bước, miệng ục ra một búng máu tươi lảo đảo muốn ngã quỵ trong khi đó lão già lùn cũng hoàng hồn lão vận thêm công lực vào song trường địch đánh tới lên đó bên tai có tiếng thét thất thanh nội tổ sao lại dùng độc triệu để hại người ngay triệu lão hoàn đồng mất hồn nhảy lùi lại phía sau hai trường. lão toàn mắt những cổ thốt đâu có ta mới thử sơ sơ có ba thành công lực về bí pháp lôi âm thần trường đó mà cầm uyên bắn vọt mình tới nắm tay tiểu cô khóc lóc kể lệ một hồi ơn không trả nghĩa không đền lại đi hại người vô tội <cười> nội tổ ác quá mà Ai mà sống với nội tổ cho được? Trời ơi, ngôi công tử chết mất thôi. Nghe người cháu gái vừa khóc vừa oán trách, mới não nùng làm sao? Lão già lùn bèn vọt lại, cẩm uyên liền giống lên. Đó, nội tổ có gan cứ giết chết điệt nữ đi, chứ nhất định không được đụng tới người ân nhân của bọn cháu. Nào, ta đâu cố tình để hại hắn? Trời đất quỷ thần xuống vặn họng nội tổ đi cho rồi. Ế, chết cha! Tôn nữ à, sao lại rủa độc vậy? Quả thật lão phụ chỉ có ý thử chơi, chứ ai là giết người nghĩa hiệp? Nghe vậy, cẩm uyên liền giây nấy. Không có ý hại người mà nội tổ lại dùng đến độc chiêu của bí pháp lôi âm thần công. Lã luồn ngỡ người ra. À, à, cái đó... Cầm Uyên đai nghiến thêm. Nội tổ là bạn của song thân công tử, lại kết tình thông ra với trần phu nhân. Nội tổ không nghĩ tới ơn cứu mạng điệt tế mà lại còn đánh ngô công tử đến nỗi này. Nếu lỡ ra công tử có mệnh hệ gì, nội tổ còn mặt mũi nào mà dám ngó đến các vị tiền bối đó. Nói rồi, nàng vừa khóc, vừa khóc, vừa dùng khăn tay chùi mấy vệt máu tươi rỉ ra từ miệng của tiểu cô. Triệu lão hoàn đồng cũng khóc theo người cháu gái. Lão vừa miêu máu, vừa xuống giọng năn nỉ. Thôi mà, cho lão phu xin lỗi đi mà. <cười> chữ hiền điện hãy tha lỗi, tha lỗi. Ta xin hứa, từ, từ nay sẽ không phạm đến công tử. <cười> Một chức lông con. Cầm Yên chu mồm, ai mà tin nội tổ chất nổi. Lập tức lão già lùn, quỳ gối lại hoàng thiên. Triệu lão hoàn đồng này xin thề với ông trời À, bà đất, từ nay không dám đánh ngô công tử nữa Nếu già lùn này thất tín Thì bắt nó lùn hơn nữa Vậy đó, chịu chưa Tiểu cô bị thương đang mệt bở hơi tai Nghe lão già nói vậy cũng phải bật cười dòm thấy cậu bé nở nụ cười gượng gạo Lão mừng quá, vội ôm tiểu cô Phi thân chạy thẳng vào nhà Lão hí hừng nói trong tiếng cười Công tử đã tha thứ cho lão phu rồi Vào nhà nằm chung với địa tế của lão phu cho các bạn Hè. Cầm uyên chạy theo sau Gọi nội tổ từ nãy giờ trần quốc tuấn nghe hết mọi việc đến khi thấy triệu lão bồng tiểu cô bay vào đặt cậu lên giường chàng ngồi dậy nhẹ nhàng thách nội tổ sau nỡ ra tay làm tổn thương công tử như vậy không sao đâu điện tể đừng có lo công tử của chúng ta còn cười được cơ mà chưa đến nỗi nào đâu nói xong lão lấy ra một hoàn linh đơn mớm vào miệng của tiểu cô lại vận công truyền chân lực vào cơ thể của cậu chỉ trong ba khắc tiểu cô đã thấy khỏe mạnh hơn trước rất nhiều cậu nghĩ lão tuyển bối họ triệu này võ công quá ư thâm hậu nội lực của lão đáng khiếp thật Cẩm Uyên thấy nội tổ đều công chữa chỉ trong ngôi công tử, nàng yên tâm bèn dọn một mâm cháo cá còn đang bốc khói. Trần Quốc Tuấn ngồi trên giường nhìn ba người ăn uống vui vẻ, lòng chàng phấn khởi không ít. Chàng nói, lúc nãy tại hạ cũng muốn lưu công tử lại để hỏi thăm tình hình về bọn quần anh băng. Ngặt vì công tử định đi gấp cho nên cũng hơi ngại. Có thể vì chưa rõ nên công tử còn kiên đáo đó thôi, chứ thật ra tại hạ là một võ tướng. Được triều đình tin tưởng lắm. Vừa qua, thánh thượng cùng quan giúp chính đã sai tài hạ đem quân lên vùng biên giới để phòng bị. Quân binh cùng Chư tướng còn đang đóng dinh trại để nghỉ ngơi. Tài hạ dẫn một vài tùy tướng với mấy mươi quân binh đến đầm Ô rơi rước nội tổ và nương tử ra giúp nước. Bởi vì tài hạ nghĩ rằng nếu không nhờ đến nội tổ, e khó địch lại đám cao thủ ma đầu của võ lâm trung nguyên. Trong thời kỳ này đã tràn sang Đại Việt không ít. Nhưng khi bọn tài hạ vừa đến núi Tùng Sơn, không ngờ lại gặp phải bọn Hắc Liên phong giáo. Vậy là cuộc giao tranh bất lợi đã xảy ra. Bọn tài hạ không phải là đối thủ của chúng phần tài hạ chẳng định lại tên giáo chủ Hắc Liên Phong bị hắn bức thoái liên tục sau cùng hắn dùng độc chiêu Hắc Liên Phong liên hoàn trường pháp đánh tài hạ rơi từ đỉnh núi Tùng Sơn xuống nếu không có công tử ra tay thì Trần Quốc Tuấn này đã thác mất rồi tiểu cô nhún nhường chuyện ân nghĩa xin Trần tướng quân cho nên nhắc lại làm gì rồi cậu lái qua vấn đề khác khi còn ở vùng nội phủ thổ thần thông tiểu sinh có nghe nói rằng vua nhà Lý chẳng có trai nối ngôi lại suy nhược hoàn toàn triều đình đang lúc thoái hóa Gian thần nổi lên định làm loạn Có đúng vậy không thưa Trần Tướng Quân Trần Quốc Tuấn gật đầu Thời gian trước đây quả có như vậy thật Nhưng cũng nhờ có thúc phụ Trần Thủ Độ đa mưu túc trí Người thấy cảnh đất nước như dầu sôi lửa bỏng Chẳng biết sự trí cách nào Nhận xét trong gia tộc Họ Trần có một người Điệt Nam tên là Trần Cảnh Vốn là thứ nam của bào huynh thúc phụ Đồng thời cũng là tộc đệ Của tiểu tướng đây Trần Cảnh hiện từ tươi chất thông minh Tại đức vẹn toàn so với công chúa Lý Chiêu Hoàng thì rất xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên cả hai vẫn còn quá nhỏ tuổi Chưa đủ khả năng để gánh vác Giang Sơn Vì vậy mọi chuyện triều chính đều phó thác cho thức phụ Khu xử mới xong Việc an bang thế thế nào phải dễ dàng Còn công chúa triều hoàng là thục nữ đoan trăng Mã hồng nhú thảo Làm sao càng đáng nổi Việc quốc gia cho chồng mới có thể chấn chỉnh lại việc triều ca Tiểu cô khẳng khai nói Thưa Trần Tướng Quân Xin cho phép tiểu sinh được nêu ra một vấn đề khá ư là quan trọng Đó chính là thị phi của hậu thế mai sau Xin công tử cứ nói Tiểu cô trước vừa trả lời, cậu nhẹ đặt chiếc muỗng gỗ xuống vảnh mông, thông thả và tự nhiên như người trong gia đình. Cậu nhẹ bước lại bên giường, trên tay cầm chén nước trà nóng. Tiểu cô uống chừng nửa chén trà rồi hai tay mân mê chiếc chén, đâm chiêu một lúc như để cân nhắc từng lời. Tiểu sinh sợ nói ra, e có điều hơi quá đáng, song đó là những điều mà lịch sử còn phải sáng suốt phân minh. Thưa Trần Tấn Quân, có khi nào người ta bảo rằng họ trần cấp ngôi nhà lý không vậy? một câu hỏi chẳng khác nào tiếng sét giữa trời qua mây tạnh một câu hỏi làm dựng tóc gáy của mọi người triệu lão hoàn đồng cẩm uyên và cả tướng quân trần quốc tuấn đều thảy giật mình kinh ngạc nhất là người võ tướng trẻ tuổi họ trần chàng bàng hoàng nghe thờ không ngờ một cậu bé còn quá nhỏ trên bước đường đời đầy dông tố chưa được tôi luyện là bao vậy mà có những tư tưởng kinh thiên đồng địa thử hỏi trong thế gian có mấy ai dám nghĩ và nói ra những lời khủng khiếp ấy đâu trần quốc tuấn chẳng dám khinh thường tiểu cô tuy cậu ta còn nhỏ hơn mình cả giáp tràng thận trọng trả lời theo thiện ý của tài hạ việc trần cảnh và công chúa chiếu hoàng được kết duyên giai ngẫu cái chính là do thúc phụ trần thủ độ sắp đặt song lẽ nếu phò mã không phải là y mà là người khác thì vận mệnh của đất nước sẽ đi về đâu ngoài bờ cõi quân thù lăm le giằng ngó còn nơi nội triều thì rối loạn đảo điên một lũ gian thần chỉ biết cấu xé nhau giành tranh giành quyền chức đục khoét kho lâm hạ hiếp lương dân đến khi nghe tin ngoài bang xâm lược lại sợ hãi mà toan chuyện đầu hàng Tại hạ xin hỏi công tử đã sinh ra làm bậc trưởng phu, đứng dưới trời đất thấy rõ nhãn tiền cảnh trước mắt, thấy rõ trước nhãn tiền cảnh nước mất nhà tan, toàn dân tộc sẽ cúi đầu làm nô lệ. Hãy thử nghĩ xem mấy ai là người nhiệt huyết, có đủ can trường gánh vác giang sơn. Tại hạ xét ra Trần Túc phụ chẳng phải là người ích kỷ chỉ biết lo cho riêng mình, ngược lại lúc nào người cũng lo cho đất nước. Với những nỗi lo cánh cánh bên lòng trần trọng ngày đêm, tại hạ đã từng sống dưới trướng của người nên biết khá rõ điều đó. Bởi vậy cái ý chí kiên cường bất khuất, sát son của người đã hùn đúc cho không riêng gì tại hạ mà còn rất nhiều võ tướng của triều đình. Tất cả những người nghệ sĩ thề sống thác với giặc ngoài xâm quyết một lòng bảo vệ giữ gìn giang sơn đất nước. Tiểu cố gật gù nói vậy có nghĩa là ngọn cờ chính nghĩa đã được dâng cao và một khi chính nghĩa đã có thì lớp lớp anh hùng hào kiệt sẽ quy tụ dưới cờ và toàn dân tộc sẽ nguyện đi theo người để đánh đuổi ngoại sông. Tiểu sinh nghĩ rằng muốn ăn bang tế thế làm cho đất nước thanh bình thịnh trị Không có gì bằng bậc nguyên thủ phải hiểu dụ được lòng dân. Ngay cậu bé con mới 13 tuổi đầu mà thốt lên những lời thuộc về chân lý, có khác nào nhà ngọc phun châu, trần quốc tuấn xúc động bồi hồi, tâm hồn sao xuyến. Ôi, thật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quả đúng là tài không đợi tuổi. Người võ tướng trẻ tuổi họ Trần chậm tới, nắm lấy đôi bàn tay của cậu, chàng thốt lên với giọng vui mừng khôn tả. Ngô công tử, từ thuở cha sinh mẹ đẻ mãi cho đến khi khôn lớn trưởng thành, trần bố này cũng đã theo đòi kinh sử bút nghiên. Từng hiểu thâu đáo, tam cương ngũ thường rồi mà nhân phẩm. Trần Mỗ cũng đã từng lăn lộn giữa bao nhiêu làn tên mũi giáo, nhiều lúc xem cái tết nhẹ tựa hồng mau Và Trần Mỗ cũng đã được gặp biết bao nhiêu là hạng người trong thế gian này. Vậy mà hôm nay mới hành ngộ được bậc thần đồng tại Đức Uyên Thâm, khẩu khí ngang trời. Ngô công tử là dưỡng tử của cô cô Trần Mỗ. Như thế, theo gia hệ, Mỗ đây gọi công tử là tộc đệ thì đúng lắm, nhưng Trần Mỗ lại mong rằng nếu chúng ta kết nghĩa với nhau lại càng hay biết mấy. Cái chí nguyện anh hùng với vùng thiên hạ Trời số đất khiến gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh này lại chẳng tốt lắm sao. Vậy nếu công tử không chê kẻ này là bất tài thấp đức thì chúng ta cùng uống máu ăn thịt kết nghĩa đệ huynh. Ý Ngô công tử như thế nào, xin cho biết. Tiểu cô vội đặt chén trà xuống giường, đứng dậy vòng tay thi lễ nói: "Thật là vạn hạnh cho tiểu sinh nếu được trần tướng quân tin yêu mà kết nghĩa anh em thì còn gì bằng nữa." Trần Quốc Tuấn hớn hở ra mặt, chàng quay qua nói với Cẩm Uyên: "Hiền muội thân yêu à, hiền muội hãy nhờ nội tổ sắp đặt hương án." anh em ta sẽ làm lễ ra mắt hoàng thiên thổ địa, chứng giám cho cuộc kết nghĩa đệ huynh này. Cầm Uyên hoan hỉ gật đầu, nàng dọn dẹp mâm bát rồi nói với Triều lão hoàn đồng: nội tổ, từ nãy giờ nội tổ đã nghe hai người nói chuyện với nhau rồi chứ, vậy nội tổ có đồng ý cho phép hai người kết nghĩa anh em được không? Lão triệu lườn cười lên khán khách, rất hồn nhiên, lão đáp: ha, <cười> lão phụ đồng ý cả bốn chân, ý quên, bốn tay, ủa lại quên nữa rồi, à, lão phụ đồng ý cả hai tay lẫn hai chân đó, <cười> Cả nhà vui vẻ cười xòa vì câu nói ngây ngô như trẻ con của lão. Triều lão mau mắn cùng Cẩm Uyên dọn ra sân nào bàn nào lư, nào chiếu. Trong lúc Cẩm Uyên đi hái một lãng hoa tươi thì Triều lão bò trầm vào lư, cắm nhang vào lộc, sửa lại chiếu, kê lại bàn cho ngay ngắn. Quốc Tuấn được Cẩm Uyên đỡ giải thay y phục, Triều cô cũng cởi bỏ bộ áo quần với bụi đường xa. Vận bộ đồ khắc trông trang nhã lịch sự vô cùng. Lão già lùn ra vẻ trình trọng lắm, nhưng lão càng làm ra vẻ trình trọng bao nhiêu thì cái dáng dấp khôi hài của lão càng bộc lộ bấy nhiêu. Mọi người biết vậy nhưng chỉ cười thầm trong bụng. Chẳng bao lâu, nơi bàn hương án đèn nến sáng trưng, khói hương nhang trầm bốc lên nghi ngút. Quỳ trước hương án là hai đấng nam nhi chênh lệch nhau mười mấy niên. Nhưng trong cả hai đều cốt cách thân thái thoát tục, đạo mạo phi phàm. Một người là trang nam tử khôi ngô tuấn tú, uy nghi đính đạc, chẳng khác nào thái tử ngọc hoàng. Còn một người nhỏ tuổi, dung mạo đẹp tựa tiên đồng, thông minh sáng láng, khách quan nhìn vào không khỏi mến phục nền năng. Cả hai khấu đầu làm lễ lại tà trời đất, xưng tên họ quê quán tuổi tác xong. Cùng quay lại bái nhau rồi phân vai huynh đệ. Hai người cùng tích huyết nơi ngón tay nhỏ vào chung rượu trắng đặt ở giữa bàn thờ. Sau khi lại hoàng thiên thổ địa một hồi nữa, hai người cùng chơi nhau uống cạn chung huyết tửu. Lão già lùn họ triệu cùng cô cháu gái Cẩm Uyên đã chứng kiến từ đầu. Triệu lão kể lớn. <cười> Thế là công tử họ ngô, kể từ hôm nay trở thành hiền điệt của lão phu rồi đó. Sau lễ kết nghĩa Ngô Trần Đệ Huynh đồng sinh đồng tử, Tiểu Cô quỳ ra mắt nội tổ, rồi cậu lại ra mắt Cẩm Uyên và gọi nàng bằng đại tàu. Cả nhà xuống họp đề huệ, vui nhất là Lão Tiểu lùn Từ lúc bảy hương án mãi cho đến khi Tiểu Cô quỳ lại ra mắt, Lão lăng xăng pha trà chấm dấu, thêm trầm. Chẳng lúc nào Lão ngừng hoạt động tay chân. Cuối cùng Lão ôm xếp Tiểu Cô vào lòng, hôn hít khắp người cậu bé. Tiểu Cô phát ngượng tiếng mặt, xong chẳng dám phản đối một lời lão quá phấn chấn tinh thần nói thiệt lòng mà nghe như dẫn Ngô Hiền Điệt Lão Phu xin hứa rằng bắt đầu từ bây giờ trở đi nội tổ sẽ tùng phục tiên đồng Điệt Nam của nội tổ hết lòng hết dạ chịu chưa hả hoàng tử tí hon tiểu cô như bị chọc lét <cười> dạ ra chịu Cầm Uyên kéo tiểu cô ra khỏi vòng tay của lão nhưng chẳng nổi nàng liền rãy nảy lên nội tổ kỳ quá Ông xét Hiền đệ của chúng con muốn ngẹt thở luôn nếu Ngô Hiền Điệt có mệnh hệ gì Điệt nữ bắt đền đến nội tổ đó chỗ lão hoàn đồng thất kinh hồn vía vội buông tiểu cô ra lão suýt xoa. đi chết đi chết quên mất rồi thôi bỏ lỗi dụng cho lão phu nghe Cầm uyên cùng tiểu cô dìu quốc tuấn vào nhà để mặc cho lão già gàn dọn dẹp bàn chiếu ngoài sân tuy ngô trần mới kết nghĩa đệ huynh nhưng xem ra càng lúc càng tương đắc hai anh em đều hợp ý nhau ở tài đức trì dũng và luôn cả ý chí nữa họ cùng bàn luận về kinh sở, thi phú rồi qua chuyển võ lâm điểm diện những tay cao thủ trên khắp chốn giang hồ luận cổ suy kim Ôn cổ tri tân Bất cứ những điều gì thuộc về giá trị tinh thần Tiểu cô hầu như thông suốt cả Quốc Tuấn rất hài lòng Chàng cảm thấy tự hào khi có một người em kết nghĩa lối lạc như thần đồng vậy Nhân bàn về vận nước thỉnh suy Hưng vong cường nhược Tiểu cô nói Theo thiền ý của tiểu đệ Cho dẫu trong thời đại nào đi chăng nữa Một khi đã hội đủ 3 điều kiện Thiên thời, địa lợi nhân hòa Thì cái ý chí của con người có thể rơi non lấp bể cũng chẳng khó gì Như Hiền Huynh nói rằng, đất nước chúng ta hiện nay đang bị đe dọa bởi bọn giặc Mông Cổ. Có khi chúng sẽ săn bằng cả Giang Sơn, cả Giang Sơn Đại Việt này. Nhưng nếu ta biết dấy lên tinh thần cuột cường của cả dân tộc, thì bọn Xâm Lăng nhất định sẽ phải thất bại chua cay. Trần Quốc Tuấn nói, lời Hiền Đệ rất hợp với ý ta. Hiện nay, Ngô Huynh còn một nỗi lo rất lớn. Nghe nói cách đây 10 năm, lệnh sông đường bị bọn Ma Đầu Trung Nguyên đánh trọng thương, cướp đoạt đệ nhất Võ Lâm Chi Bảo. Đó là phò Ngô Vương Bí Lục quý giá vô ngần. Kẻ cuối cùng đã đoạt được bảo vật đấy, không ai khác mà chính là thiết trường tà thần tên ma đầu xứ Mông Cổ. lão ác ma này dùng các bí pháp trong pho bí lục ấy mở ra một bang hội rất lớn ở xứ sở sa mạc bao la đồng thời đào luyện hàng nghìn các thủ để phục vụ cho tham vọng ngông cuồng của hắn mục đích cuối cùng của hắn là làm bá chủ võ lâm tàn sát các lân bang thâu tóm thiên hạ điều nan giải nhất hiện nay là không biết tìm đâu ra hoặc bậc kỳ nhân an nam tái thế hoặc một bí quyết nào đó để không chế lại các bí pháp thần thánh mà bọn quỷ sống kia đã dùng bây giờ chẳng biết tính lẽ nào trước thời cuộc hết sức căng thẳng này như hiền đệ có cao kiến gì xin cứ nói ra nghe thử tiểu cô trầm ngâm một lát rồi mới rụt rẻ nói Ôi đứng trước nguy cơ này làm người trưởng phu thật là khó nghĩ nhưng thưa trần huynh phạm ở đợi chẳng có một nước cờ có thể nào mà chẳng có một nước cờ thế nào mà lại chẳng có nước giải theo ngu ý của đệ chúng ta nên vận động toàn dân tộc vùng đứng lên đồng loạt đánh bọn ngoài xâm trước tiên đó hẳn là thượng sách nói ra e có điều bất tiện Chứ không có thánh thần nào giáng hạ để cứu vớt giang sơn đất nước của chúng ta đâu. Quốc Tuấn gật đầu, Ừ, cái đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nỗi lo của Ngô Huynh ở chỗ, chúng ta đang thiếu người lãnh đạo. Và lại, sự cần thiết và quan trọng nhất là tập trung ý chí muôn người như một, mới có thể giải quyết được bất cứ điều gì. Đúng vậy đó, Hiền Huynh à. Mai đây, nếu Hiền Huynh gặp được nghĩa phụ của tiểu đệ là Bạch Diện Thư Sinh Lý Tử Thanh. Nhờ Hiền Huynh nhắn với người rằng, sau khi về Thăng Long Thành để bái kiến Trần đại Nhân, con trai của uyên đương song hiệp cũng là dưỡng tử của người rất mong ước được hội ngộ cùng lý đại hiệp tại mã yên sơn để vận động toàn thể đệ tử bản môn xả thân vì đại nghĩa bằng cách nào vậy ngô hiền đệ thưa trần huynh triều đệ định chứa họ đi khắp cùng đất nước giúp triều đình hiểu dụ toàn dân đánh giặc bảo vệ non sông nghe người nghĩa đệ nhỏ tuổi nói vậy quốc tuấn vỗ đùi đánh đét một cái trời ơi nghĩa cả nghĩa cả tuyệt vời hiền đệ tuy nhỏ tuổi mà ý chí thật là vĩ đại hay lắm ngày mai hiền đệ về triều Ngô Huy sẽ gửi một bức thư cho thúc phụ. Được rồi, sẽ có chiếu chỉ của hoàng thượng truyền hịch cho toàn dân chống giặc giữ nước. Nếu được như vậy thì còn gì tốt bằng. Tiểu đệ cũng mong rằng thánh thượng sẽ chiêu dụ luôn những muôn phái ban hội ở Giao Châu, những bộ tộc thiểu số các vùng sơn cước, kể cả các đám cường sơn thảo khấu, trong đó có chúa trại ngoại Long Sơn Vương Đồng Nhan Long, bá phụ của tiểu đệ. Vì theo ngũ ý của tiểu đệ, tuy họ là giặc cướp nhưng hào khí anh hùng còn trội hơn bọn tham quan ô lại rất nhiều. Khi cần thiết họ sẵn sàng hy sinh cho nghĩa cả. Quốc Tuấn phấn khởi làm sao, chàng cất lên tiếng cười sàng khoái. <cười> hiền đệ rất xứng đáng là hậu duệ trưởng môn nhân phái mã yên sơn. Mỗi cao thủ của quý môn sẽ là một viên võ tướng tài đức vẹn toàn. Nhà nhà đều đánh giặc, người người đều chống giặc ngoại xâm. Không kể các môn phái khác, bất luận ra trẻ gái trai, chẳng nên phân biệt bộ tộc, thổ dân làm gì. Khắp nơi một lòng, một ý thì còn sợ gì bọn giặc hung tàn? Ngô Hiền đệ, trong cái rủi lại gặp cái may. Hôm nay trời đất run rủi cho hai ta gặp nhau kết thành huynh đệ. Thề cùng sống thắc, một lòng phụ sự non sông Đó là điều đại kết nói đến đây, Trần Quốc Tuấn Quay qua phía đầu giường, lật lên mấy lớp chiếu mền Lấy ra trao cho tiểu cô một lá tiểu đao Đúc bằng vàng khối Nơi cán tiểu đao có khắc mấy chữ nôm Nét chạm rất sắc sảo Trần gia tướng bảo Cậu lật qua phía kia Lại thấy đề nguyên nhung tiểu đao lệnh chuôi đao có một cái vòng khuy Được buộc vào tuổi chỉ ngũ sắc trông rất đẹp Trong khi tiểu cô đang ngắm nghĩa lá tiểu đao Quốc Tuấn nói Khi vai chạm bọn con binh triều đình gặp việc gì rắc rối, hiền đệ cứ việc đưa tiểu đao ra. Tất cả từ viên quan võ tướng cho đến hàng sĩ tốt đều phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu kẻ nào bất tuân thì có quyền sự trảm. Nó chẳng khác nào thanh bảo kiếm tiền trảm hậu tấu của vua ban nay ta tặng cho hiền đệ hãy giữ lấy làm vật kỷ niệm. Mai kia buôn tàu giang hồ huynh đệ mỗi người mỗi ngả ngụ huynh mong rằng hiền đệ sẽ giữ mãi nghĩa khí của bậc đại trưởng phu đi theo con đường chính nghĩa của những bậc tiền nhân trung liệt. Tiểu cô cảm động vô cùng cậu khẽ thốt tấm lòng của hiền huynh tiểu đệ sẽ khắc cốt ghi tâm chứ chẳng biết lấy gì để tặng lại không sao hiền đệ à. nội cái ơn cứu tử của hiền đệ đó ngũ huynh nguyện ghi lòng tạc dạ đại ca chớ nhắc tới cái ơn nghĩa làm chi cho tổn thương tình huynh đệ đó chẳng qua là việc phải làm của người hiệp khách mà thôi qua cuộc nói chuyện của hai người cẩm uyên thấy quốc tuấn có vẻ mệt mỏi bèn yêu cầu nội tổ xem lại bệnh tình cho ý trung nhân lão già luôn hò triệu bắt mạch cho chàng một lúc lão tấn an mọi người chẳng sao để ta cho uống tiếp hai viên linh đạn và truyền thêm nội lực. tối đêm nay đệ tế sẽ khỏe nhất cọp thôi mà. tiểu cô nhìn cách chăm thức người bệnh của triều lão hoàn đồng có vẻ sành sỏi lắm, cậu tẩm thắc. lão tiền bối tài thật năm ngoái tiểu đệ bị thương bất tỉnh nhân sự được bạch hạc thiền sư bá phụ cứu cho, mà cũng phải mất 3 ngày ba đêm mới tỉnh lại được. nay trần ca ca bị nội thương trầm trọng như vậy mà tiền bối chữa trị chỉ, chỉ chưa tới một ngày đã khỏe mạnh liền, dẫu cho hoa đà biến thức sống lại cũng chẳng hơn gì. thật là hồng lĩnh thần y tài thế. Triệu lãm hoàn động ngó mắt ngó tiểu cô. Ủa, ngô công tử cũng biết đại sư huynh hồng lĩnh thần ý của lã phu sao? Tiểu cô lắc đầu. Tiểu điệt nào đã được chiêm bái tôn nhân của người? Chẳng qua chỉ nghe bá phụ kể lại thôi. Trần Quốc Tuấn chợt nhớ ra một việc, bèn nói với tiểu cô: Ngô Hiền đệ, à, cho Ngô huynh nhắc nhở điều hệ trọng này. Khi triều kiến hoàng thượng, Hiền đệ nên thỉnh nguyện nhà vua yết ban cầu hiền, triệu dụ luôn những anh hùng hào kiệt bốn phương, nhất là các bậc kỳ nhân dị khách trong chốn giang hồ kể cả những vị còn mai danh ẩn tích cố gắng thỉnh cho được để cứu nước cứu dân ngô huynh thiết nghĩ với lòng nhiệt thành chiêu hiền đại sĩ của hoàng thượng ắt chẳng ai nỡ chối từ tiểu cô thốt hỏi thưa đại ca nói thế thì bọn giặc mông cổ hiện nay đáng sợ tới mức độ đó sao quốc tuấn nghiêm mặt đáp ta vừa nhận được tin thảm báo về bọn chúng sẽ cử ba vạn hùng binh sang đánh nước trong nay mai nhưng ta không lo điều đó hiện nay triều đình nhà tống suy yếu kiệt quệ đội quân mông cổ đang lúc hùng mạnh sẽ san bằng và làm bá chủ trung nguyên sau khi bình định xong mã tống lúc bấy giờ bọn chúng mới dồn lực lượng tấn công chúng ta hiện nay không lo sớm để đến khi nước tới chân mới nhảy thì é e quá muộn mà tiểu cô nghiêng mình kính cẩn ra được tiểu đệ xin lĩnh ý đại ca quốc tuấn gật đầu tỏ ý hài lòng chàng ngồi lại ngay ngắn nhắm nghiền đôi mắt nới sống kinh mạch cùng các đại huyệt trong châu thân cho tiểu lão dùng nội lực để chữa trị tiếp cầm uyên lo cơm nước buổi chiều nàng ân cần mời tiểu cô qua thư phòng uống trà đọc sách đêm đó tiểu cô nghỉ lại vương phủ của của triệu lão hoàn đồng sáng hôm sau trần quốc tuấn đã bình phục hoàn toàn chàng nói với tiểu cô hôm nay ngô huynh đã khỏe lắm rồi hiền đệ để tàu tàu lo trả nước cơm cháo xong chúng ta hăng lên đường hiền đệ nên ghé qua dinh trại của ngô huynh lấy ngựa tốt đi cho chóng nói rồi anh em cùng nhau dùng trà đàm đạo tiểu cô lấy ra cho nghĩa huynh xem bức huyết thư của trần phu nhân quốc tuấn trân trọng thấp nén nhang khấn vái vong hồn người cô mấy điều rồi mới từ từ mở bức huyết thư tuyệt mệnh ấy ra xem đọc đến đâu nước mắt chàng tuôn rơi đến đó tiểu cô im lặng tôn trọng những giây khắc trang nghiêm quốc tuấn lau nước mắt trầm ngâm thật lâu mới thốt giọng đầy xúc động thật là tội nghiệp cho vợ chồng cô cô mãn phần quá sớm còn tiểu yến hiền muội bây giờ chẳng biết lưu lạc về đâu thân gái sớm vướng bụi đời làm sao tránh khỏi được những cảm bẫy đầy rẫy trong chốn giang hồ <cười> cả một sự nghiệp đã hóa thành tro bụi cả một bộ tạc hùng cường đành mang thân nô lệ rồi sao cô của ta nay còn đâu nữa người đã về miền âm cảnh nghiền thu trước khi tuấn thiết người còn để lại tấm lòng trung nghĩa trong mảnh luận này thật là trang liệt nữ vô song đáng soi gương cho hậu thế ngô huynh xin thế với hiền đệ rằng sau khi bình định xong bọn quần anh bang chúng ta sẽ lập đền thờ nhi vì anh hùng đó tiểu cô kính cẩn đáp điều đó tiểu đệ hoàn toàn tin tưởng và xin hưởng ứng theo trí nguyện của hiền huynh nhưng muốn lấy lại vùng nội phủ của giang sơn bổ lạc thổ thần thông theo như ngô đệ không phải là chuyện dễ dàng trước hết đây là một vùng địa thế rất hiểm trở xung quanh núi đá treo leo vực sâu vách dựng hơn nữa hiện nay bọn quần anh bang lực lượng cao thủ ước có vài trăm tên nào tên ấy trình độ võ công cũng tương đối là khá đó là chưa kể những tay đại ma đầu với trình độ ngoại công khó có người địch lại còn một lực lượng nữa cũng đáng gờm đó là bọn giang tây tiêu cục mà trường thủ của chúng là song câu truy thủ quách nhị nếu tiểu đệ không lầm thì hiện nay bọn này đã tụ hợp về cùng bọn quần anh bang rồi cũng nên theo như tình hình hiền huynh đã cho biết quân Mông cổ đang tràn qua giang tây đánh bọc xuống phía giang nam như vậy bọn quách nhị buộc phải trở lại giao châu hợp binh cùng bào huynh của hắn ngay những điều phán đoán hợp lý của người bạn nhỏ tuổi quốc tuấn trở nên đam chiêu chả khó nghĩ thật tiểu cô lấy nghiên bút ra vẽ bức hỏa đồ vùng nội phủ bộ lạc thổ cậu đã từng đột nhập vào đây một cách công khai lại biết khá rõ những thay đổi đáng kể và cách sắp đặt dinh lũy của quân thổ quốc tuấn nhìn tiểu cô cẩn thận trong từng nét bút những địa điểm gồm các vị trí đồn binh kho lương kho vũ khí quần áo vật dụng nào các dinh thự lâu đài thành quách chẳng hề sơ suất một chi tiết nào, lại cho chú thích cụ thể rõ ràng. Ai nhìn vào bức địa đồ ấy, thầy đều hiểu ngay như thấy vùng nội phủ hiện ra trước mắt vậy. Quốc Tuấn mừng rỡ, còn hơn bắt được vàng, chàng phấn khởi nói: Hiền đệ thật là quý hóa thay. Ngũ huynh có bức địa đồ này, cũng như thắng bọn giặc cỏ ấy một nửa rồi vậy. Bây giờ còn phải chuẩn bị thâu dụng thêm một số cao thủ, sau này tùy theo tình thế mà đánh bẹp bọn Quần Anh băng. Nếu cần, Ngũ huynh sẽ thảo sớ về triều xin tiếp viện thêm nhân tài và binh lương vật dụng. Tiểu cô góp ý, muốn ăn chắc hơn chúng ta nên cử người làm nội ứng, thừa cơ hội triệt hạ những kho lương, kho vũ khí cùng những địa điểm quan trọng khác. ấy chẳng hay lắm sao? Quốc Tuấn gật đầu lìa lìa, phải lấp phải lấp. Đó là kế nội công ngoại kích. Nếu trong trận này có hiền đệ lãnh đạo một số cao thủ làm nội công thì hay biết mấy. Tiểu đệ tranh thủ về Thăng Long một chuyến, rồi sẽ khẩn trương trở lại cung đại các ngày. Nếu được như vậy thì càng tốt. Hiền đệ hãy cố gắng đó. Mọi người dùng cơm nước xong cũng vừa đến giờ tỷ chuẩn bị đâu đó đầy đủ hành trang cả rồi cả bốn rời khỏi ngôi cổ ăn ra đến bể nước triệu lão hoàn đồng đưa ống tiêu lên miệng thổi những âm thanh trầm bổng vang lên như một khúc nhạc vui bỗng từ phía ngoài đầm lầy một đôi cá mình dài hơn hai trượng rẽ sóng ầm ầm lướt thẳng vào bờ khi đến trước mặt lão già lùn cả hai con cá tỏ ra ngoan ngoãn triệu lão có vẻ hài lòng nói các người đưa chúng ta về đông môn đỉnh nhé nói xong lão bảo vợ chồng trần quốc tuấn lên lưng một con Còn con cá kia lão cùng tiểu cô vọt lên lưng, chếm trẻ như dòng thuyền cưỡi sóng ra khơi. Hai con cá lại quay ra, bơi nhẹ nhàng trên làn nước biếc. Tiểu cô thấy bữa nay thời tiết giống hệt hôm qua. Giờ này khói đá mù trời, chẳng còn nhận ra phương hướng nào nữa. Tuy nhiên, cặp cá dường như đã quá quen thuộc với khu đầm này, nên chúng cứ lướt phăng phăng về phía trước. Chợt nghe có tiếng người kêu trời ơi một cách tuyệt vọng, bốn người đều nghe rõ, nhưng Cẩm Uyên đã lẻ miệng trước tiên. Chết rồi, nội tổ, có người lạc bức, máu cứu người ta, nhanh lên cào trễ đó, nội tổ. Lời của cẩm uyên chưa dứt, tiểu cô không còn thấy lão đứng bên cạnh đâu nữa. Trong màn khói mù của khi đá, cậu nghe có tiếng tiêu nhặt khoan trầm bồng. Khi ba người vào đến bờ cửa đông, đã thấy tiểu lão tóm cổ áo một hình người đặt xuống đất. Người lạ vẫn còn hồn phi phách tán, sợ hãi run dày quỳ xuống cạnh lão giả luôn. Chợt nghe tiểu lão nói. Đừng có cảm ta lão phu làm gì Người cứu người là cô bé cái kìa Người không biết đây là đầm ô rơi Sao dám dẫn sắc vào đến đập mặt Có một giọng nói nghe quen quen đáp lại Xong nhất thời tiểu cô chưa nhớ ra là ai Dạ dạ xin ân nhân tha lỗi cho Thật tình kẻ hèn này bị mây mù làm lạc lối Tiểu cô phất tay áo Quả tan làn khói mù bao phủ quanh người bị nạn chợt cậu thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên Ủa có phải lão tuyên bối mã giám thông đấy không Đến phiên lão già khòm kích ngạc chẳng biết lo sợ điều gì lại nghe giọng lão ấp úng không nói nên lời dạ dạ dạ lão bá không nhận ra tiểu điệt đây sao tiểu cô bèn bước sát bên lão lại phất tay xua khối mồ lão mã phu trợ mắt nhìn sướng cậu một lúc ồ có phải công tử lạ người nhỏ tuổi đứt điểm huyệt vào lão mỗ mà cướp ngựa thoát khỏi tháp vân sơn ngày nọ quả đúng như vậy đó lão bá vậy mà lão nghe tên chủ trại tháp vân sơn khoác lác bảo rằng đã bắn trúng công tử một mũi tên tầm độc bỏ mạng trong rừng rồi Có chứ, nhưng Tiểu Điệt đã chết chỉ được, chớ chẳng hay Lão Bát đi đâu mà lạc bước đến chỗ này. Lão mã giám thông nhìn khắp lượt mọi người, Lão thấy yên tâm bèn đáp. Không nói dấu gì chứ vì ân nhân, Lão mỗ trước đây làm mã phu cho chủ trại Tháp Vân Sơn thiết côn đại lực sĩ. Đã mấy năm trời, cách đây 3 tháng, đến từ mã long lại quỳ gối phục tùng bọn ngoại nhân từ bên Trung Nguyên qua các cứ vùng thổ thần thông, lại có manh tâm xâm lăng non sông Đại Việt lão mộ tuy là kẻ thấp hèn trong xã hội nhưng vẫn còn một chút lương tri để phân biệt cái thiện cái ác Đến danh nghĩa chúng tự xưng là quần anh băng chứ thật ra đó là bọn người lòng đầy tham vọng lão mộ không phục nên mới trốn đi lang thang lưu lạc chẳng biết bến bờ nào ngờ đi đến xứ mây mù này không lối thoát lại sa vào đầm lầy đầy hung thần ác quỷ mấy con quái vật gì chẳng biết đã đấp mất con tuôn má của lão thật là lẽ quá chừng. hay bây giờ lão mỗ vẫn còn run đây nghe vậy tiểu cô bèn nói với tiểu lão hoan động và vợ chồng trần quốc tuấn Đây là má lão phu Thuộc hạ của tên chủ trại Tháp Vân Sơn ngày trước Lão thấy bọn ma đầu miệng thì rêu rao chính nghĩa Mà hành động lại đầy sự ám muội Nên chẳng chịu quý thuận Lão mã đây rất sành ngựa Vậy tiểu đệ giới thiệu cho Trần Đại Huynh thâu nạp lão Xung vào chức giá mã Ở trung quân thì tiện lắm Tiểu đệ vốn biết tính khí của lão chỉ hai ba hoa mà thôi Chứ chẳng phải là hạng người một mặt hai lòng đâu Xin ca ca chứ có quan ngại Trần Quốc Tuấn ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt Nếu đã có sự giới thiệu của hiền đệ, ắt ngô huynh chẳng dám chối từ. Vậy lão mã đã không muốn theo giặc thì hãy đi theo bản chức chống giặc, ý lão mã thế nào? Trong khi lão mã còn đang lưỡng lự thì tiểu cô đã kịp đỡ lời. Xin má lão bá hãy yên tâm, đại các của tiểu điệt đây họ Trần, làm đến chức đại tướng quân triều đình Đại Việt, kéo quân lên biên cương, giữ yên bờ cõi. Đại trại của người đang đóng cách đây trên 30 dặm. Lão bá sẵn đã có lòng, vậy nên theo phục dịch dưới trướng của Trần tướng quân mới là con người nghĩa khí tức thời. Lão già lưng khòm nghe lời tiểu cô liền bái phục Trần Quốc Tuấn mà nói Mã giám thông này xin ra mắt Trần tướng quân Lão mộ nguyện suốt đời làm thân trong ngựa chẳng dám ăn ở hai lòng Xin tướng quân cứ việc sai khiến Từ nãy giờ lão già lùn hò triều im lặng ngó ngó lão khòm Bây giờ mới cất tiếng cười vang <cười> Hay lắm hay lắm Khi nào chúng ta về đến đại trại của địa tế Người hãy chọn cho ta và ngô công tử đôi ngựa thật tốt để cưới chơi Dạ, thưa tiên sinh, nói về ngựa thì kẻ hẹn này biết rất rõ các giống thần mã, chiến mã. Xin tiên sinh yên trí, tiểu nhận sẽ tuân lệnh và đáp ứng ngay. Rồi đó, 5 người về thành đoàn, nhắm chừng hướng nam trực chỉ. Phần 8 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viết linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.